Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn thằng Dương em kế nó Thì bán nguyên hai chiếc xe hàng chở cá Thằng Ngọc lại em út tự cá hơn Nhưng mới chưa đầy một năm Nó đã ăn cắp Bằng quán nhà Đem đi cầm cố đến hai lần Tôi phải đi chuột về Thiếu điều tán ra bại sản vì chúng nó Rồi ông thờ dài nói tiếp Tất cả tiền của chúng Đều đổ vô mấy đứa vũ nữ Vào sọng bạc đại thế giới kim Trung hết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 Đợi cho đến lúc tôi với má nó bán hết tài sản Gom lại vốn rồi về quê làm ăn Lúc đó chúng nó có vẻ cũng chẳng sao Ông Hồng Phát tổ chức hợp lý Ông mướn người phát hoang nằm mẫu đất dần Sau đó cho chồng giống thông ba lá Là loại thông sắp tuyệt chủng ở Đà Lạt Theo ông việc chồng thông tuy lâu có vệ lại Nhưng lại là cách tốt nhất để buộc chân ba cậu phá ra chi tử Thành lớn nhất làm nhiệm vụ cai quảng chung Dương đã từng học ngành Canh nông Nên quán xuyến phần kỹ thuật Riêng cậu Út Ngọc thì lo việc tiểu động nhân công Về dở dấp công việc tiền công thì ông trả trực tiếp cho những người thượng Ở trong núi Để họ giúp việc trồng rừng Chăm sóc rừng Lại trả trước 6 tháng một lần Đến ba cậu con trai hầu như không ai nắm tiền để chi tiêu Ông cất một ngôi nhà lớn Ở giữa trang trại để ba người cùng ở Nhưng cả ba đều phản đối đòi ở riêng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 nhưng chắc chắn của điều mà người cha tội nghiệp kia không bao giờ biết đó là cả... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net